MÓN QUÀ Ngọt ngào chính là giọng nói của chị trong những lúc muộn phiền. Benjamin Disraeli Tôi gói món quà dễ chở bằng giấy mềm và đặt nó vào ngăn đựng độ linh tinh trên xe tải trong khi tiếp tục chuẩn bị cho chặng đường phía trước. Chuyến đi này đưa tôi tới Oregon, nơi tôi sẽ ghé thăm em tôi. Hai ngày trước đây tôi nhận được điện thoại của mẹ. Lời nói của bà vẫn còn in sâu vào tâm trí tôi. Em gái con, sảy thai, mất con, mẹ cũng không biết tại sao. Thời khắc đó tôi cảm nhận được cơn đau chói quen thuộc trong tim mình. Đứa con mà em tôi hằng mong đợi, nguyện cầu và chịu đựng ốm gán hàng tháng trời mới có được đã ra đi. Lẽ ra nó sẽ là đứa con thứ ba của em tôi. Một bé gái tên là Maori Khi tôi thuật lại tin ấy cho chồng trong nước mắt Đứa con gái 4 tuổi của chúng tôi Đứng nhìn một cách băng khoăn Và bối rối trước khi cất tiếng hỏi Mẹ ơi, em bé của chị có lên thiên đàng Như em bé của mẹ không mẹ? Tôi nhìn vào đôi mắt đau thơ ngây của con và trả lời Có chứ con, em bé của dì lên thiên đàng với em bé của mẹ Chị lớn Kaylin của con. Chị Kaylin của con. Kaylin yêu dấu của mẹ. Những từ đó thốt lên, nghe thật là lạ lùng. Tôi chưa bao giờ được gặp Kaylin. Con bé là của chúng tôi, quá yếu nên không thể nào chào đời được. Con bé xuất hiện trong đời tôi với tất cả niềm vui của người mẹ tương lai, rồi lại đột ngột ra đi khi tôi mang thai được gần 5 tháng. Đã bao nhiêu lần tôi ước gì mình có thể nghe tiếng cười của con bé hay được ôm nó trong vòng tay. Phải bao nhiêu năm nữa tôi mới thôi tự hỏi tại sao tôi không thể cứu lấy con bé và tại sao con bé có đủ sức mạnh để nói lời tạm biệt trong khi tôi vẫn không thể. Tôi lặng lẽ khóc khi nhớ lại nỗi tuyệt vọng lúc không nhìn thấy dịp tim của con mình trên màn hình mái siêu âm. Và sự im lặng của bác sĩ khi cô cố, cố tìm cách để báo cái tin khủng khiếp ấy cho tôi. Tôi ước gì tôi có thể xóa đi nỗi đau của em mình. Nhưng làm thế nào điều đó khả thi khi chính tôi vẫn chưa xoa chịu được nỗi đau của chính mình. Trong khi chúng tôi chạy theo tuyến đường liên bang, tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian mình đã lớn lên cùng em, đứa em gái nhỏ hơn tôi 5 tuổi ngày từ giây phút cha mẹ đưa em về từ bệnh viện, em đã luôn ở bên tôi. Ngay cả trong những năm, tôi khao khát được độc lai like, độc giảng nhất. Em là một đứa nhỏ không thể giữ bí mật, đứa luôn bị trong trò chơi năm mười, vì em không thể thôi cười khúc khích khi đang đúc. Tôi đã mất nhiều năm tránh mặt em để đi với các bạn, vì nó cứ luôn kiên trì bám theo chúng tôi, muốn được cùng tham gia. Hơn nữa em tôi lại có một nghệ thuật buôn chuyển đạt tới đẳng cấp thượng thừa và tôi là người thường phải đón nhận những bánh khóa của nó. Em gái tôi cũng chính là người tôi luôn có thể tin tưởng khi biểu diễn nhiều buổi hòa tấu và kịch mà tôi đạo diễn trong tầng hầm nhà chúng tôi. Dù nắng hay mưa, con bé cũng luôn có mặt trong buổi diễn tập và luôn giúp tôi làm dép và tờ chương trình để phát cho ba mẹ những khán giả duy nhất của chúng tôi. Con bé không bao giờ bỏ lỡ một cuộc họp nào của những câu lạc bộ tối mật mà tôi tổ chức, nên thường là thành viên duy nhất nhớ được những mật khẩu tuyệt mật mà tôi thiết lập ra để vào hội sở câu lạc bộ. Cũng chính là cái phòng ngủ của tôi. Em gái tôi chính là người tôi tìm tới. Khi chàng trai mà tôi phải lòng, cuối cùng cũng mời tôi đi chơi. Em chính là người... Cùng đi ăn hamburger phó mát với tôi Vì cả em và tôi đều biết là Tôi sẽ căng thẳng trong buổi hẹn Tới mức không thể nào ăn nổi Em chính là người phụ dâu cho tôi Trong lễ cưới Và 4 năm sau Tôi lại là phụ dâu mang bầu 8 tháng Trong đám cưới của em mình Em chính là người mà hàng ngày tôi trao đổi Về những cơn nóng giận trôm sải trong tả lót Và cả những lo lắng trong vấn đề ly thân Em gái tôi lắng nghe khi tôi kể lễ đủ mọi thứ, kể tạp việc mấy đứa con tôi không chịu ăn rau. Em chỉ là người an ủi tôi qua điện thoại khi tôi ngồi bên cửa phòng, nghe tiếng con mình khóc tới liệm đi. Em chỉ là người tôi giữ dẫm chào để chia sẻ mọi thăng trầm của việc làm mẹ. Khi tôi chạy em gái, tôi không biết mình đến nói gì hay sẽ an ủi em như thế nào. Mặc dù cả hai chúng tôi đều mất con gái Ở những giai đoạn giống nhau của thai kỳ Nhưng trải nghiệm của mỗi người thì lại khác nhau Không điều gì tôi nói ra Có thể xoa chịu nỗi đau của em Cũng như không gì có thể xóa đi Nỗi đau của tôi 6 năm trước đây Tôi bước tới ghế sofa Nơi của em gái xanh sao đau khổ của tôi đang ngồi Tôi đưa em một món quà Và hy vọng là em sẽ hiểu Với tôi nó có ý nghĩa gì? Và đối với tôi em có ý nghĩa như thế nào? Em mở lớp giấy mềm và nhìn gắm những gì tôi trao cho em. Một chiếc giày len màu hồng cho em bé được cột dây. Tôi giải bày. Chị mua đôi giày len màu hồng cho em bé này sau khi chị mất Kaylin. Hàng năm chị đều treo một chiếc lên cây thông để tưởng nhớ nó. Chị nghĩ có lẽ em nên dùng chiếc còn lại cho Melry. Em tôi ngắm ghía món đồ trang trí rồi nhìn tôi và nói Cảm ơn chị rất nhiều Giờ đây Kaylin đã có một người em trên thiên đàng rồi Tôi trả lời Đúng vậy Con bé có Mary Mary của em Chúng tôi ngồi lặng im Mặc dù không phải là yên tĩnh vì bốn đứa con của chúng tôi đang chạy từ đầu này sang đầu kia của phòng khách La hét trong lúc đang chơi đùa Tôi nhớ lại nhiều năm trước Hai chúng tôi đã chạy khắp phòng khách Trong nhà cha mẹ Và ngày khoảnh khắc ấy Tôi biết Tôi biết là một ngày nào đó Em gái tôi sẽ lại mỉm cười Sẽ hân quang Và lại hy vọng Khi ngồi đó nhìn em Nâng đều món quà trang trí xinh xắn màu hồng Tôi biết là chúng tôi sẽ vượt qua Dẫu sao chúng tôi Không chỉ có một thiên thần trên thiên đường đang dõi theo chúng tôi, giờ đây chúng tôi có tới hai thiên thần